Xin mến chào quý khán thính giả thân mến của kênh TL Người Kể Chuyện Và trong video này thì Thu Lưu sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn Trong tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Long Vô Song Quý vị hãy ủng hộ cho Thu Lưu để tiếp thêm động lực Cho ra những tập truyện nhanh hơn và hay hơn nữa nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo của tập truyện này Đường Ba An trở về nhà Mặt mày trở lên tái mét Những người hầu ở trong nhà đều nhận ra tâm trạng của Lão Gia đang không có tốt Sợ hãi niền chôn đi, không có dám lại khẩn Sợ rằng gặp phải suối quẩy để cho Lão Gia giận cá chém thớt Đường thiêu lâm, con trai của Đường Ba An tiến lên chào ông ta Cha, cha bị sao vậy? Trông cha không được vui lắm Đường Ba An tức giận nói Còn không phải là chuyện của Lão Tần sao? Ông ta sắp thói vị rồi mà vẫn còn muốn nhìn tới cha chạm chạm đó Lần này, Tần Thành đã xảy ra chuyện Cái lão già đó đã muốn nhân cơ hội này nhắm vào cha Còn ám chỉ rằng nếu như cha nguyện ý nuôi về nghỉ hưu Thì ông ta sẽ không có trì cứu nữa Đường khiếu lâm vừa nghe thì lại kinh ngạc vừa tức giận Chà, không phải rằng cha đồng ý nuôi về nghỉ hưu thật rồi đó chứ Đường bác an hờ nảy một tiếng Cha từng bước đi được đến ngày hôm nay Sóng to gió lớn gì mà chưa thấy chứ Bây giờ đỉnh cao của quyền lực đã ở ngay trước mắt rồi Cũng sắp đạt được rồi Lúc này mà bảo cha từ bỏ Cha sẽ không có bao giờ đồng ý đâu Đường Kiều lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm Anh ta vừa rót trà cho đường bà An đại vừa nói Cha, nó xả tần hàng kia cũng đã xả rồi Cũng sắp lui về rồi Chúng ta cứ cố gắng chống chọi qua khoảng một thời gian nữa thôi mà Đợi một năm rưỡi nữa thôi Khi ông ta về hưu rồi Thì đó chính là cơ hội để cho cha lên ngôi rất lớn mà Về sau Đây sẽ là thiên hạ của nhà họ đường chúng ta Đường Bá An bưng tách trà lên Nhấp một ngụm Ở trong giọng nói của ông ta cũng có một chút nò nắng nói Chúng ta muốn vượt qua khoảng thời gian này Nhưng mà Tần Hằng cũng là muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng này Để giải quyết chúng ta đó Đường Kiều Lâm kinh ngạc Tức giận ra đây. Cái gì con? Đường bác an nhau mắt lại chậm rãi rồi nói. Tần Thành xảy ra chuyện. Rõ ràng là do Tần Hằng đã phái trần ninh đi xử lý chúng ta. Có điều Tần Thành cũng đã tự sát để bọn họ không có tra xa được chúng ta thôi. Và rồi Tần Hằng giữ cha lại nói chuyện riêng. Ám chỉ là cha về hưu đi. Nếu không thì sẽ truy cứu chuyện này cho đến cùng đó. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy rằng nếu như cha không nuôi về thì ở trong những ngày cuối cùng tại vị này của Tần Hằng ông ta chắc chắn rằng sẽ là không từ bỏ mọi thủ đoạn để đối phó với cha đâu. Lần đỡ thủ hạ đắc lực của ông ta là Trần Ninh vào trong nội các. Đường Kiếu Lâm nghe vậy thì sừng sốt. Sao? Tần Hằng muốn đưa Trần Ninh vào nội các ư? Trần Ninh bây giờ đã làm võ tướng hàng đầu rồi. Nếu như Trần Ninh lại vào được trong nội các Thế rằng Tần Hằng là đang muốn buổi dưỡng Trần Ninh trở thành quân chủ ở tương này bá an gật đầu Vì vậy, có vẻ như là chuyện tốt của chúng ta sắp đến rồi Nhưng mà cũng chính là một danh giới sống chết của nhà chúng ta Phải đặc biệt chú ý tới Trần Ninh Cho dù cậu ta có được vào nội các Thì tuổi còn quá trẻ Sẽ không có cơ hội để tranh đoạt được vị trí quốc chủ với cha Nhưng mà vẫn là phải đề phòng cậu ta dương kiều Lâm nheo mắt lạnh lùng nói Anh ta là thủ hạ đắc lực của Tần Hằng, là người kế thừa mà Tần Hằng muốn buổi dưỡng ở trong nhóm người đó. Chúng ta không thể để anh ta sống tốt được, tốt nhất là hãy tìm cơ hội nào đó, thù tiêu anh ta đi. Đường Ba An nắc đầu Cậu ta là đại tướng chiến quốc đó, muốn động vào cậu ta cũng khó nắm. Đường Tiếu Lâm cười nành Chồng Nương thì anh ta là đại tướng chiến quốc, nhưng mà còn nước ngoài thì anh ta cũng chẳng là cái gì cả đâu đồng đến anh ta cũng không hề khó khăn chút nào mà đường bá an hai mắt sáng lên ý của con là đường cứu lâm điển cho biết theo con biết thì tổng sinh đình vợ của trần ninh chính là chủ tịch tập đoàn dược phẩm của linh đại hai ngày nữa hội nghị thượng đỉnh kinh tế dược phẩm thế giới sẽ được tổ chức ở đông xoành tổng sinh đình chắc chắn sẽ được mời đến đó trần ninh đang trong thời kỳ nghỉ phép cái tình cảm giữa hai vợ chồng của anh ta lại vô cùng thân mật, còn tin chắc rằng anh ta sẽ cùng với cả tống duyên đình đi tới đông xoanh thôi. chúng ta chỉ cần nhờ vài người bạn ở đông xoanh giúp đỡ, gieo trần ninh đi là được rồi. đường bá an nghe vậy thì bật cửa sáng cười sảng khoái. ý kiến hay, chuyện này cha giao cho con đấy, nhớ làm cho kín kẽ nhá, hoàn mỹ một chút. lão già tần hằng đó không phải rằng muốn chèn ép chúng ta sao? Ông ta lấy mất tần thành của chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng sẽ phải là xịt chết cánh tay phải Trần Ninh của ông ta. Ăn miếng trả miếng thôi. <cười> Ngay chính vào lúc này, ở trong một ngôi nhà ở tiểu khu Giang Tân, thành phố Trung Hải, Trần Ninh đang ngồi ăn tối với cả Tống Dinh Đình và cả những người khác. Lý Văn Tình cũng ở đó. Cô ăn xong bữa cơm này thì sẽ là trở về tô hằng Tống Dinh Đình cười tươi niệt nói. Dì nhỏ à? Dì sắp phải đi máy bay trở về tô hàng rồi Ngày mai con cũng phải đến Kyoto ở Đông Doanh Với cả vài vị quản lý cấp cao của công ty Để tham dự hội nghị Thưởng định kinh tế, sự phẩm toàn cầu Tống Dinh Đình nói xong Thì quay sang nhìn tới Trần Ninh Ở trong ánh mắt có vài phần mong đợi Có giả vờ không có quá để ý rồi hỏi Chồng à Mấy ngày nay anh có rảnh không? Trần Ninh cười điện nói Anh vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ chính Ngày mai anh sẽ đi Đồng Xoành với em. Tống Sinh Đình nghe thấy vậy thì cười tươi như hoa. Ừ, dạ được. Ngày hôm sau, Trần Ninh và Tống Sinh Đình cùng với cả Điền Trự, Tân Vượng Hoàng và cả một số quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại cùng đáp máy bay đến Đồng Xoành. Nhóm người của Trần Ninh đến Đồng Xoành nghỉ chân tại một khách sạn 5 sao. Vì hội nghị thưởng định kinh tế sức phẩm toàn cầu ngày mai thì mới bắt đầu. Nên nhóm người của Trần Ninh, Tống Sinh Đình sau khi đã ăn tối ở trong khách sạn xong thì đã đi ra ngoài dạo phố cảm nhận bầu không khí, hữu tình ở nước ngoài. Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Điền Trừ và Tân Phượng Hoàng đến trước ở một nhà hàng phong cách Cai Gia. Cai Gia là một nhà hàng quán rượu bình dân theo phong cách của Đông Xoanh với cả một phần là quầy bar và cả một phần chính là nhà hàng. Ở nơi đây có phục vụ từ những món ăn bình dân cho tới sang trọng và cũng chính là một nơi vô cùng là phổ biến dành cho việc tụ tập với cả gia đình, bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Tống Chính Đình nói: nghe nói cai gia ở Đông Doanh rất nổi tiếng, chúng ta đi vào xem một chút đi. Trần Ninh mỉm cười để nói: được. Mọi người cùng nhau bước vào cai gia. Nội thất ở bên trong của cai gia được trang trí rất là tinh xảo. ở bên trong bài biện rất là nhiều bàn, ba bốn vị khách ngồi chụm lại với cả nhau. Cùng order đồ ăn và đồ uống Trần Ninh tìm một bàn để ngồi xuống Gọi một vài món ăn và cả rượu nếm thử hương vị thức ăn ở đây Lúc này Ở trong phòng bao riêng cách đó không xa Đường khiếu lâm đang uống rượu Trò chuyện với con trai của thiên hoàng Đông doanh Cũng chính là hoàng tự Hujaki Hoàng tự Hukaji Hay còn gọi là Tachika Là người ngang ngược nhất Trong các hoàng Tử của đông doanh Anh ta bị người khác chỉ trích vì là một căn bệnh điên rồ và có hai sở thích. Một căn bệnh điên đó chính là hạt máu, còn hai đó là sở thích, chính là nghiện rượu và háo sắc. Đường Kiều lâm lúc này đang ở trong cùng với cả Hakuji cụm đi. Ánh mắt vẫn luôn là lơ đẩy nhìn ra ở phía ngoài kính trong suốt một mặt của phòng kia. Bọn họ ở trong phòng bao có thể nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà ở bên ngoài thì lại không thể nhìn lại được trong tình huống ở trong phòng bao Ở một góc trong sảnh lớn ở bên ngoài Nhóm người của Trần Ninh, Tống Sinh Đình đang ăn Hakuji chú ý tới hành động của đường khiếu lâm Lấy làm lạ nói Đường tiền sinh, sao lại lờ đáng vậy? Anh đang nhìn cái gì vậy? Anh ta vô thức nhìn về phía của đường khiếu lâm Đang nhìn, liền nhìn thấy Tống Sinh Đình đang ở bên ngoài kia Ánh mắt của anh ta đột ngột trừng to lên, kinh ngạc liền nói: "Ô, oh, Chiyoto, khi nào lại có một là tuyệt sắc mỹ nhân như vậy chứ nhỉ? Tại sao tôi lại không biết chứ? Có một số vệ sĩ và cận vệ của anh ta thì cũng thì thầm, nhìn dáng dấp thì không giống với cả người đông doanh của chúng ta, có thể chính là một phụ nữ xinh đẹp đến từ hoa Hạ." Hai cụ nhà nghe vậy thì nham hiểm nhếch khóe miệng nói. Ah ha ha ha, cô gái xinh đẹp của Hoa Hạ, tôi rất thích. Khói miệng của Đường Tiểu Lâm lộ ra một nụ cười như có như không, nở đánh điện nói. Từ lâu tôi đã nghe nói là hoàng tử hai cô ra rất là đào hoa và phong điệu, và đảo hoa không có đóa hoa nào mà hoàng tử chưa từng thưởng thức qua, khả năng tán tình vô cùng là lợi hại nha. Không biết rằng hôm nay tôi có được chiêm ngưỡng cái bản lĩnh của ngài không gì. Cứ lấy cô gái bên ngoài kia làm mục tiêu đi. Nếu như mà hoàng tử hai cô gia tán được cô gái đó thì tôi sẽ thua. Tôi sẽ đưa cho ngài một tỷ yên. Ở Đông Doanh, việc đàn ông tán tỉnh các cô gái đẹp ở trên đường chính là một điều rất bình thường. Phụ nữ của Đông Doanh cũng đã quen với các điều đó. Còn đàn ông của Đông Doanh thì lại rất tự hào về việc rằng mình đã tán tỉnh được bao nhiêu cô lên giường với cả bao nhiêu người hai cô già tự nhận mình chính là một bậc thầy trong tình yêu, hơn nữa anh ta còn rất là mê đắm cái đẹp. anh ta nghe thấy đường khiếu lâm nói như vậy thì lập tức nhếch miệng cười nói ha ha, <cười> đàng tiền xanh. đây anh chính là cười tiền cho tôi tiêu đó mà. <cười> anh cứ ngồi yên ở đây xem tôi này. hai cô già nói rất lời liền dẫn theo hai tên thuộc hạ của mình bước đi ra ngoài, đi thẳng về phía của tống xính đình. Trong sâu sắc, ở mắt của đường khiếu lâm, lóe lên một ý cười lạnh Nhóm người của Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình là đang ăn. Hai cô gia dẫn theo hai thuộc hạ tới, nhìn chăm chú tới Tống Sinh Đình đang xinh đẹp, động lòng người, cười niên nói. Xin chào, về tiểu thư này rất là đẹp. Tôi chính là hai cô gia, hoàng tử của hoàng tộc đồng danh. Tôi bị vẻ đẹp và khí chất của cô thổ hút sâu sắc rồi. Không biết rằng tôi có thể mời cô uống một ly không? Hoàng tự đông danh, Tống Sinh Đình nhìn tới người đàn ông ở trước mặt có chút sợn sốt. Cô định từ chối, nhưng mà Trần Ninh đã nảnh nồng lên tiếng. Không thể. Hai cô gia nhìn sang Trần Ninh, anh ta hoàn toàn không để Trần Ninh vào trong mắt. Về tên Sinh này, tôi không có nói chuyện với anh, ta mời dạo vì mấy nữ xinh đẹp này cơ. Trần Ninh nảnh nồng liền nói, cô ấy là vợ của tôi. Cái gì? Vợ... Đôi mắt của Hai cô Cota càng trở nên nóng như là thiêu đốt lại. Khóe miệng của anh ta chậm chậm nhếch lên, nhìn tới Trần Ninh kiêu khinh. "Trần Ninh, tôi chỉ là mời vợ của anh uống một ly rượu thôi mà. Xin anh ở bên cạnh đợi chút có được không?" Sắc mặt của Trần Ninh trở nên âm trầm, lạnh lùng đi nói. Cột. Lời vừa mới nói ra, cả khán phòng đều là bàng hoàng. Sao lại có người dám dùng thái độ nói chuyện với cả hoàng tử hai quốc gia như vậy? Chẳng lẽ rằng anh ta không muốn giữ mạng của mình nữa sao? Nhưng mà những người khác đang uống rượu xung quanh nhìn thấy có người dám nói chuyện với cả hoàng tử hai quốc gia như vậy thì đều quay sang nhìn tới nhóm người của Trần Ninh bằng một ánh mắt thương hại. Nhưng sau khi họ phát hiện ra nhóm người của Trần Ninh chính là người của Hoa Hạ thì sự thương hại ở trong ánh mắt của bọn họ lập tức biến mất. Mà thay vào đó chính là một sự hạ hệ. Thậm chí có một gã say con nướn giọng la lên Hoàng tử điện hạ, hãy dạy cho tên nhóc đó một bài học đi Hai tên Sumozae hào cận ở bên cạnh đi theo sau hai cô gia cũng tức giận nhìn chăm chăm vào Trận Ninh Ngược lại thì hai cô gia rất là hứng thú nhìn chăm chăm đánh giá Trận Ninh Ở đông doanh, ai mà không biết rằng anh ta rất là khát máu Người chết ở dưới tay của anh ta chưa đến hàng ngàn thì cũng đã tới hàng trăm người rồi. Lại còn thêm thân phận đặc biệt của anh ta nữa, hầu như rằng là không có ai dám khiêu khích anh ta. Bình thường không có một cô gái nào có thể từ chối được yêu cầu của anh ta, cũng như là không có một người đàn ông nào dám thật lễ với anh ta. Chuyện anh ta cưỡng chiếm vợ của người khác ở trước mặt của chồng của bọn họ thì chính là một chuyện bình thường thôi. Mấy tên đó nhìn vào mình bị vũ nhục Ngay ở trước mắt Thì cũng chỉ có thể là quỳ ở trên mặt đất cúi gặp mặt không có dám nói gì Đây chính là lần đầu tiên Có một người mạnh mẽ như vậy Như là Trần Ninh đây Không hề có sợ anh ta Nghe còn không sợ hổ đấy mà Thú vị đấy Hai cô xa nhìn tới Trần Ninh Ngoài cười nhưng mà trong không cười Điền nói Tèo tà Mày biết tao là ai không Tao là nhẹ hoàng tộc của đông xanh đó Hoàng tử hai cô mày có biết tao đại diện cho cái gì không? Mày có biết rằng nếu như xúc phạm tới tao, thì cái cục của mày sẽ thảm ra sao không? Sắc mặt của Tống Sinh Đình và cả những người khác cũng trở lên vô cùng là khó coi. Đây chính là đông doanh, đắc tội với cả một hoàng tử thì không phải rằng là một điều tốt gì cả. Tống Sinh Đình hối hận rồi, nếu sớm như biết vậy thì cô và Trần Ninh đã ở yên trong khách sạn cho nó đành nếu không có đi dạo thì bây giờ sẽ không gặp phải rắc rối lớn tới như vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía của Trần Ninh sắc mặt của Trần Ninh thì vẫn là bình tĩnh giọng nói của anh ta vẫn lạnh như cũ nói nhảm xong chưa nói xong thì cút được rồi đấy coi gì hai Cusa và những người hầu ở bên cạnh của anh ta cũng như là những người khác đang uống rượu ở đó là một lần nữa bị choáng váng trước lời nói của Trần Ninh Người điên thì bọn họ thấy rồi, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên họ nhìn thấy người điên đến như vậy giống như là trận Ninh kia. Hai cô ra trước mắt, quay lại hỏi hai tên hầu cận của chính mình. Ngài hòa hạ bây giờ đều là kiêu ngạo như vậy sao Hai tên Samurai hầu cận của hai cô ra đều là những Somerai giỏi nhất. Một người tên chính là Remon, còn người kia tên chính là Omon là hai anh em xình đôi. Giamon nói với cả vẻ diễu cật Thưa Điền Hạ Tôi thấy thì cậu ta Chính là một con nợt ngu ngốc không có biết gì thôi Ôm thì diễu cật nhìn nói Điền Hạ Đây chính là cái thứ nghe con không có biết sợ họ đấy mà Hai cô gia cật đầu Cười nói Tòa tạm Vậy thì tội bay cho cậu ta biết Hậu quả khi đắc tội ta đi Rõ Giamon đáp lại trước Đồng thời thì cũng đột ngột rút kiếm ra Sử dụng chiêu thức của môn võ thuật Lido, nổi tiếng nhất ở trong kiếm thuật Sumo-Li. Lido chính là tên viết tắt của một loại võ thuật tên là này. Là một môn võ thuật Nhật Bản đề cao nhận thức và khả năng nhanh chóng rút kiếm và cả phản ứng lại các đòn tấn công bất ngờ. Hai khu và những người khác đang uống rượu ở đó thấy vậy thì hai mắt sáng bừng lên, ánh mắt anh ta sáng lên. Xem đến tâm huyết chảo răng, mạch máu cũng phun trào Ở trong mắt của hai Haikuza, Jemon thuộc hạ của cậu ta chỉ là bằng một động tác thì cũng có thể là chém bay đầu của Trần Ninh ra rất xa. Thế nhưng cảnh tường sau đó lại khiến cho mắt của cậu ta suýt một chút nữa văng đi ra ngoài. Chỉ thấy rằng khi sử dụng tới chiêu thức này đồ thì Trần Ninh lại cũng xa tay. Jemon sử dụng là một thanh kiếm Katara, còn Trần Ninh thì lại sử dụng đôi đũa ở trên tay. Channing giơ tay lên, dễ dàng bắt lấy thanh kiếm của Zemon bằng một đôi đũa ở trên tay. Đồng tử của Zemon trưởng to, vẻ mặt không có dám tin. Ở trên đời này, lại có người có thể bắt được thanh kiếm Kalata của mình chỉ là bằng một đôi đũa sao? Channing lạnh lùng để nói. Chỉ vậy thôi sao? Ngay khi lời của anh vừa mới dứt, thì anh cũng khá là dùng được vào đôi đũa ở trong tay. Rắc rắc, một tiếng thôi. Anh ta trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm Catala của Zemon. Zemon thì vẫn có chưa phản ứng lại kịp. Trần Ninh đã nhấc chân lên, tung ra một cú đá. Đá tới Zemon bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới đất, mất đi tới nửa cái mạng Uomon nhìn thấy anh trai của mình bị thương, thì cũng vô cùng kinh ngạc, lại vừa tức giận. Anh ta cũng rút kiếm ra, mặt trở lên đẩy sát khí, rồi nhau về phía của Trần Ninh hét lên. Mày chết đi! Trần Ninh thì lại cũng cầm một chiếc đũa ngắn của mình, đánh bật thanh Katala của đối thủ. Sau đó thì đại dùng đôi đũa như là một con sao khăm, đâm vào vai của Omon. Omon hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Mọi người ở đó chứng kiến cảnh này thì đều sốc đến tới ngây người. Võ sĩ Samurai, họ vệ của Hoàng tử, đều là những Samurai hàng đầu, được tuyển chọn ra từ một triệu người, lại bị Trần Ninh đánh bại chỉ với cả một đôi đũa sao? Trời ạ, người hoa hạ này, mạnh thật đấy. Hai cu cả kinh, giống như là một con ếch phỉnh to, hai mắt sắp nổi ra, rơi xuống dưới đất. Điều làm cho anh ta càng thêm hồn phi phách tán. Đó là sau khi Trần Ninh thử xử lý xong hai người họ vệ, thì ánh mắt của anh nảnh nùng lại rơi vào trên người của anh ta. Trần Ninh nảnh nùng nói, Bây giờ anh còn dám quấy rối vợ tôi, muốn dạy cho tôi một bài học không? Tào! Môi của hai cu sa tái nhợt, Ở trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi và cả hối hận Anh ta hối hận Vì sao hôm nay lại đi ra ngoài Nãy không có đem theo nhiều hộ vệ một chút Để bây giờ sau khi hai thị vệ bị đánh ngã Thì anh ta lại là phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm tới như thế này Anh ta sợ hãi nhìn tới chằm chằm vào Trần Ninh Nghiêm giọng liền đe dọa Mày, mày, mày muốn làm cái gì Tao cảnh cáo cho mày biết Tao là hoàng tử của đồng doanh Mày, mày dám Động vào một sợi lông tóc của tao thôi Thì bọn mày chắc không có thể yên ổn Để mà rời khỏi kiểu ô tô này đâu Trần Ninh cười lạnh. Hoàng tử thì có gì gây gớm lắm ừ Hai cô giá sững sờ Người trước mặt thật sự quá nhiều nính Không biết rằng hoàng tộc nội hại tới nhường nào sao Anh ta muốn lên tiếng đẹp khoe khoang với cả Trần Ninh Thì Trần Ninh vẫn nảnh đồng điện nói Quốc vương tôi còn giết tận tới mấy tên rồi Một tên hoàng tử thôi mà lại dám hỗn náo trước mặt tôi, quỳ xuống. Anh ta vừa nói quỳ xuống, thì Diên Trừ ở phía sau của Trần Ninh liền ra tay, một tay đè lên vai của hai Cố gia, dùng sức ấn xuống. Rầm. Hai Cố gia nặng nề quỳ ở trên mặt đất, đau đến nhà răng há nhích miệng. Trần Ninh thở nói và miệng, Diên Trừ đưa tay lên, tát thật mạnh vào mặt của hai Cố gia, hết bên trái rồi lại tới bên phải. Chỉ sau vài cái tát thôi, thì khuôn mặt của hai cô gia đã bê bết máu, trông vô cùng là thảm Những người ở xung quanh thấy vậy thì dần cả gai ấp. Trần hình nảnh đồng điện nói, Nếu không muốn chết thì mau xin lỗi vợ tôi đi. Hai cô gia bấm chặt xa đầu. Bọn chỉ nói, không có cửa đâu. Mai rồi thì cứ giết chết ta đi. Trần hình nảnh đạm nói, Không cần giết mày. Cái thứ chó động dục như là mày, đi gây sự. Nếu như không nhận sai Thì cứ phải thiến đi vậy thôi Cái gì Sắc mặt của hai khu gia thay đổi rõ rệt vẻ cứng rắn ở trong mắt của anh ta Phút chốc tan biến mất Thay vào đó chính là một sự run sợ Bất kỳ người đàn ông nào Nghe nói rằng sắp bị thiến Thì đều có thể bình tĩnh được sao Đừng nói đến chuyện là một người phong lưu Như là anh ta Anh ta bỗng chốc vô cùng sợ hãi Lập tức quỳ này không ngừng Dôn dậy cầu xin và tha thứ Tòi sai rồi tiền gì còn vì đầu tư đây nữa tôi đã sai rồi cầu xin hai người tha cho tôi một lần này thôi tôi tôi tôi không dám làm như vậy nữa đâu những người đông doanh có mặt ở đó sát mặt người nào người đấy đều trở lên rất khó coi và rồi bọn họ còn hạ hế muốn xem rằng hoàng tử hai cô ra dạy cho trần Linh một bài học thế nhưng mà không ngờ chính lúc này thì hoàng tử hai cô ra lại quỳ xuống cầu xin tha thứ như vậy Trần Ninh nhìn tới hai cô xa, đang cầu xin nọng thà thứ như là một con chó thì nảy nụng đói. Chiều nhân nói rồi sao? Vậy thì lần này tôi sẽ tha cho anh, nhưng mà tôi cảnh cáo không có lần sau đâu. Nếu lại như có lần sau thì anh tự mà biết hậu quả đi. Rất nời Trần Ninh thanh toán tiền, sau đó thì dẫn Tống Sinh Đình Điền Trừ và cả Tần Phượng Hoàng dạy đi. Đi ra khỏi khai ra Phé mặt tống chính đình tràn đầy non nắng Cô thấp giọng hỏi Trần Ninh Chúng ta đã đắc tội với hoàng tử đông doanh Bọn họ lại có thể sẽ đến tìm chúng ta gây sự không vậy? Chồng à Hay là chúng ta không có tham gia hội nghị Thượng đình kinh tế dược phẩm toàn cầu nữa Chúng ta sẽ trốn đi Trần Ninh cười nói Chỉ là một hoàng tử đông doanh thôi mà Anh ta sẽ không có đủ tư cách hồi dọa chúng ta bỏ chạy đâu Em đừng có no Mọi thứ đã coi anh no rồi Tống Sinh Đình vẫn rất là no nắng Nhưng mà Trần Ninh đã nói như vậy Thì cô cũng không thể cố chấp được Chỉ có thể theo đúng lịch trình ban đầu Tham dự hội nghị thưởng định kinh tế Dược phẩm toàn cầu mà thôi Đoàn nhạc đệm nhỏ nhỏ này Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Tâm trạng của Trần Ninh Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi dạo thêm một lúc nữa Sau đó thì trở về khách sạn Anh nghe thấy người phục vụ khách sạn Nói rằng khách sạn có suối nước nóng Ở trong nhà Vậy nên anh với cả Tống Dính Đình cùng đi ngâm suối nước nóng Phổ. Lâu rồi mới được thả lỏng như vậy Xem ra thì thi thoảng tắm suối nước nóng cũng thật thoải mái nha Trần Ninh cởi Trần ngồi ở trong bệ suối nước nóng Tuy anh ta không có cơ bắp đầy đặn như là một số vận động viên thể hình Nhưng mà lại có một vóc dáng giống như là một vận động viên bơi nội từng muối cơ đều là rất là rắn chắc và ẩn chứa những sức mạnh mẽ Phần nữa, trên người của anh ta lại có rất là nhiều vết sẹo lông sâu. Đều là những huy chương của anh ta ở trên chiến trường Bắc Cảnh. Tổng sinh đình mặc đồ bơi, ngồi ở sau lưng của Trần Ninh, nhẹ nhàng trả lưng cho Trần Ninh. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo ở trên lưng của Trần Ninh. Trong mắt của cô hiện lên một vẻ đau lòng nhưng mà cũng rất tự hào. Anh rút cuộc thì đã trải qua bao nhiêu trận chiến giết chóc mới có thể phủ đầy được những huy chương ở trên người như vậy. Mới từ một người quân nhân nhỏ nhoi thăng cấp thành một chiến thần hoa hạ như bây giờ chứ Tống Sinh Đình không có hỏi Trần Ninh nguồn gốc của từng vết sẹo, Lại còn hỏi Trần Ninh lúc đó là có đọc không Trần Ninh cười niềm nói Đối với một người quân nhân canh giữ biên cương thì chuyện bị thương chính là như cơm bữa thôi Ở quân đội Bắc Cảnh tụi anh cũng đã quen với việc này lâu rồi Thậm chí sẽ không còn có cân nhắc đến chuyện sống chết nữa Tống Duyên Đình nghe xong thì không nhịn được ôm chẳng lấy Trần Ninh tựa phía sau. Tựa khuôn mặt xinh đẹp của cô nên trên lưng của Trần Ninh thì thầm. Chồng à, em rất tự hào về anh. Trần Ninh cảm nhận được một sự mềm mại lại nà đạn hồi đến đáng kinh tự ngạc tựa trên lưng của mình. Khóe miệng của anh khẽ nhất nên. Và hình như vóc dáng của em càng ngày càng đẹp hơn rồi đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Duyên Đình lại bỗng chức trở lên đỏ bừng. cô xấu hổ điện nói nói bậy bạ gì vậy? Trần Ninh khẽ cười, à, đã anh xem nào. Tống Tinh Đình nghe vậy thì nào vệt đỏ bừng ở trên khuôn mặt lan rộng đến tận đến tận cổ. Khi Trần Ninh đang chuẩn bị thân mật với cả vợ mình thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài truyền đến một tiếng ồn ào, còn có cả tiếng chửi mắng và đánh nhau. Sắc mặt của Trần Ninh trầm xuống, lạnh lùng nói về ở phía ngoài cửa. Ai nam ôn ở bên ngoài vậy? dòng nói của tần vượng hoàng từ bên ngoài truyền đến báo cáo trần tiên sinh hai cô gia dẫn theo một nhóm lượng lớn sumo nai kéo đến đây tuyên bố muốn tìm ngài để tính sổ điển tiên sinh thì đang ngăn bọn họ này hai bên đã xảy ra có chút xung đột vẻ mặt của tống chính đình nghe vậy thì chợt biến sắc chuyện cô non nắng suốt cuộc vẫn xảy ra cô nhìn về phía của trần ninh trần ninh bị quấy rầy chuyện tốt với vợ hơn nữa còn là do cái tên hai cô gia kia anh đương nhiên rất là tức giận anh đứng bật dậy thay quần áo nói với tống duy đình anh ra ngoài xem một chút trần ninh và tống duy đình đều là thay quần áo rất nhanh rồi đi ra sau đó họ nhìn thấy người của điền trừ và tần điện hoàng đang đã chặn đường nhóm người kia ở trên hành lang hai cua gia dẫn theo một nhóm lớn các sumo rai đang đàn đối phó với cả điền trừ và tần phượng hoàng có một vài tên sumo rai đã là bị thương nằm ở trên mặt đất Hakuza lại nhìn tới điện thờ và thần phòng hoàng. Đám téo téo lại sợ đấy. Bà Ninh cũng không tệ, thảo nào ma chủ của tụi bay lại kiêu ngạo tới như vậy. Nhưng uh, tiếc là bọn mày quên mất, ở đây chính là đông dành rồi. Cha pô jo. Sau tiếng hét của Hakuza, một người đàn ông trung niên có một dáng người cao gầy, mặc đồ sumo sai, buộc tóc đuôi ngựa ở sau đầu, đứng ở trong nhóm các võ sĩ, bước ra. Người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi ngựa có một vết sẹo rất rõ ở khóe mắt trái. Anh ta cầm một thanh kiếm dùng một vài dài hẹp ở trên tay. Shabuzo chính là đệ tử đời đầu của Watana, kiếm thánh của đời này. Anh ta không chỉ là đệ tử trưởng của kiếm thánh Watana, mà còn chính là đại sư huynh của Jemon và cả Umon. Khi biết tin hai sư đệ của mình đã bị đả thương nặng, Ngay cỏ hoàng tử Haikuza cũng bị một người đàn ông hoa hạ bắt quỷ gối. Ở trong lòng của anh ta không khỏi tức giận, lập tức điều động đông đảo là anh em trong môn phái của mình đi đến, đi tìm Trần Ninh để mà bảo thù cho Haikuza. Sabuzo tay cầm kiếm Sumurai, chân dẫm quốc cổ, không nhanh không chậm bước về tới trước mặt của điện trự và cả tần phẳng hoàng nạnh đủng nói. Tôi chỉ nói một câu. Nếu như các người không bảo Trần Ninh cút ra ngoài gặp tôi, thì tôi sẽ dùng một đòn chặt đầu của hai người xuống. Điền Trừ và Tân Phượng Hoàng nghe thấy vậy, thì ở trong lòng nổi lên nửa giận. Điền Trừ đang định nói, thì lại ở sau lưng của anh ta, bỗng lên vang lên một giọng nói bình tĩnh của Trần Ninh. Khẩu khí nớn đấy. Mọi người lúc này mới để ý thấy Trần Ninh và cả tống sinh đỉnh đi ra. Điền Trừ tiến tới, thấp giọng liền nói. Thiếu gia, bọn họ ẩm. Trần Ninh xua tay, ra hiểu rằng anh đã biết rồi. Hai cô gia nhìn thấy Tống Sinh Đình thì không khỏi ngỡ ngàng ở trước vẻ đẹp của cô. Anh ta đã nhìn thấy vô số mỹ nhân, nhưng mà không ai có thể so sánh được với cả một cô gái người hoa hạ xinh đẹp tuyệt trần ở trước mắt. Trong lòng của anh ta đã càng thêm quyết tâm phải chiếm lấy Tống Sinh Đình cho bằng được. Khi ánh mắt của anh ta đang chuyển sang Trần Ninh thì không khỏi hiện lên một sự căm thù và là một ý muốn giết người mạnh mẽ. Anh ta hung ác liền nói: "Ha, chào tớ. Sao mày không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm tới như vậy đúng không?" Trần Ninh già giọng liền nói: "Anh vừa mới quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ ở Cai Sa, mới lành thương đã quên đau đớn tới nhanh như vậy ư? Hoàng tử uy nghiêm lại là bắt phải quỳ lại." hai cô xa nhìn thấy trần ninh nhắc tới chuyện xấu của mình thì sắc mặt trở lên tái mét, giọng nói cũng mang đầy sự tức giận ra lệnh cho saburo phiền anh rồi đấy. saburo cầm một thanh kiếm sommelay nhìn thẳng chăm chăm đánh giá trần ninh cười lạnh lên tiếng. thật chính là một người hoa Hạ kiêu ngạo đó, xám vô lê với cả điện hạ. tôi chính là đệ tử trường của kiếm thánh đời này, wataha bây giờ tôi chính thức thách đấu tay đôi với anh. khóe miệng của trần ninh hơi có nhếch nên xem ra thì tôi không đồng ý thì không hay gì. saburo cười nhành để nói đừng có no, kĩ thuật của tôi vô cùng cao cường, tôi nhất định sẽ cho cậu chết một cách thanh thản thôi, không có chút đau đớn nào. hai cô già cũng nhếch miệng phá lên cười nhành nói oh chờ tôi đừng no, sau khi mày chết tao nhất định sẽ chăm sóc Ngồi và xinh đẹp của mày, thật tốt. <cười> Ánh mắt của Trần Ninh lạnh đi. Mày muốn chết sao? Rất lời, anh điền xong về phía của Haikuza với cả tốc độ rất nhanh. Haikuza không hề sợ hãi. Mấy chục người võ sĩ ở bên cạnh lập tức bao quanh bảo vệ anh ta. Sabuzo cũng đã ôm thanh kiếm Sumosai đứng chặn đường của Trần Ninh. Nhưng còn, tôi đã nói rằng đối thủ của anh là tôi rồi mà. Muốn động vào điện hạ thì phải bước qua xác của tôi đã Trần Đinh Điền nói Cột Sabozo được xưng chính là Somorai trẻ tuổi có triển vọng nhất ở Đông Doanh Và cũng được biết đến chính là một người thừa kế danh xưng kiếm thánh đời tiếp theo Bất kỳ nơi nào mà anh ta đi đến Người người đều phải kính nể anh ta Mà đặc biệt hơn chính là rất là kính sợ thanh Samurai ở trên tay của anh ta Nhưng mà không ngờ người đàn ông hoa hạ ở trước mặt Từ đầu đến cuối không hề xem anh ta xa xỉ. Điều này khiến cho anh ta thật sự thật điên lên. Ngài hoa hạ ngu ngốc, may đi chết đi. Khoảnh khắc anh ta hét lên đó. Anh ta đã lại nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra. zắc Thanh kiếm Sumurai xuất hiện. Lưỡi kiếm như là một luồng ánh sáng. Nhanh như là một tia chớp chém về phía cổ của Trần Ninh. Tống sinh đình thấy vậy không khỏi sợ hãi nà lên. Trần Ninh cẩn thận đám người của hai quốc gia nhìn thấy saburo chém một cú tuyệt đẹp như vậy thì cũng phấn khích nhiệt nói tốt tốt nhưng mà cái tiếng hoan hô của bọn họ chỉ vừa mới vang lên thôi thì trần ninh đã lập tức giả tay phản công rồi trần ninh vung tay lên đánh lên thanh kiếm sumo rai kia sắc sắc tiếng kiếm sumo bị đánh cho gãy thành đoạn một nửa nhí kiếm thì bay vào trong góc đâm xuyên vào một bức tường đông từ của saburo Bóng chưởng to, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc thậm chí còn có cả vẻ sợ hãi trần ninh không để cho saburo kịp hoàn hồn đã tiến lên trước một bước vung lên cùi chỏ giống như là dao của mình kia hung hăng đập vào mặt của saburo bột xương mặt của saburo trực tiếp bị đập nát thành những tầng mảnh vụn máu bắn tung tóe anh ta còn chưa kịp hét lên thì đã liền văng ra ngoài nặng nề ngã xuống dưới đất bị thương nặng ngất chịu tại chỗ Cái gì vừa xảy ra vậy? Đệ tử đời đầu của Kiếm Thánh Hoa người được mệnh danh như là một thiên tài trẻ ở thế hệ mới, này bị Trần Ninh dùng tay không đánh bại sao? Hai cô gia và cả đám thủ hạ của anh ta hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới hai cô gia. Bây giờ anh còn muốn xiết tôi, quấy rối vợ tôi nữa không? Hai cô dao vẻ mặt đầy kinh hãi, vừa lùi lại phía sau vừa lại ra lệnh cho các võ sĩ ở xung quanh mình. Cả người, đứng người ra đó làm cái gì? Cùng xông lên hạ gục tê đại cho tôi. Giết! Yeah. Các sumo loài lần lượt rút kiếm ra, rồi lao về phía của trần lính như là một bầy sói đói vậy. Đèn trừ và tần vòng hoàng thì cũng la lên rồi xông lên phía trước. Hai bên đã bắt đầu nổ ra các giao tranh ở chế một hành năng không có quá rộng rãi mặc dù nhóm người của Sumoji so là hai cô ta mang đến đều là những bậc thầy võ sĩ đạo tinh thông kiếm thuật chỉ tiếc là bọn họ gặp phải Điền Chử và cả Thần Phượng Hoàng nhất chính là Điền Chử kia anh ta được mệnh danh chính là binh phương, vua của súng của quân đội Bắc Cảnh kỹ năng chiến đấu của anh ở trong quân đội đã đến đạt đến một mức hoàn hảo cái nhóm võ sĩ sống trong cuộc sống nuột là quý tộc ở Đông Doanh này sao có thể là đối thủ của một vị binh vương đã trình chiến lâu lắm ở trên chiến trường chỉ thấy rằng điền trừ cầm ở trong tay một con dao găm quân dụng lao về phía của kẻ địch hoàn mỹ biểu diễn ra lợi thế của vũ khí ngắn đánh ở cự ly gần đối thủ không chỉ là hét lên thảm thiết mà còn ngã sạp ở dưới chân dao của anh ta chẳng mấy chốc thì hàng chục võ sĩ đều đã được ngã như là rơm dạ ở dưới đất hai cô gia không ngờ rằng Mình mang nhiều người tới như vậy Cũng không phải rằng là đối tụ của Trần Ninh Lúc này anh ta muốn bỏ chạy Nhưng mà lại vì là quá sợ hãi chân không có cách nào cử động được Trần Ninh dần dần nhìn tới hai cô gia lạnh lùng điện nói Đây hình như là lần thứ hai rồi phải không nhỉ Anh nói xem nên xử lý thế nào đây Bịch Lần này hai cô gia lại trực tiếp quỳ xuống Anh ta cúi đầu lại lên hồi Đẹp đầu bịch bịch ở trên mặt đất chán thì đã muốn nhuốm đầy máu rồi. Jun này bậy nhìn nói, chào anh, tôi tôi lại sai, tôi lại sai rồi. cảm ơn, đừng có giết tôi. À, hãy cho tôi một cơ hội nữa thôi. cho đến cỡ đầu được, tôi sẽ không có giết anh. hai cô da nghe thế vậy thì vui mừng ngước mắt lên, không khỏi cảm thấy đắc ý. người hoa Hạ đúng là nhân từ như đàn bà vậy, lại đồng ý tha cho anh ta sao? Vậy thì lần sau thì sẽ lại tiếp tục đến báo thù rồi. Chỉ là lần sau anh ta sẽ là không có bất cần như vậy nữa. Anh ta sẽ phái vệ binh hoàng gia và mời kiếm thánh Watana đích thân ra tay. Anh ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để mà giết chết Trần Ninh và chiếm lấy vợ của Trần Ninh. Anh ta lúc này cũng đã bí mật lên kế hoạch báo thù Trần Ninh như thế nào rồi nhưng điều anh ta không ngờ đến là sự gian xảo ở trong mắt của anh ta đã bị Trần Ninh hoàn toàn nhìn thấu Trần Ninh lãnh đạm liền nói Nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha đấy hai cô ra nghe vậy vẻ mặt đắc ý ở trong lập tức liền đông cứng lại thay thế lại bằng một sự hoảng sợ Trần Ninh lúc này cũng đã quay sang phần phó điện trưởng thì anh còn chó động được này đi Điện trưởng liền nói rõ hai cô da nghe vậy thì bị xoa dọ đến mức hồn vì phách tán, sợ liền hét lên. Đừng! Nhưng mà Điền trừ thì đã lập tức ra tay, Điền trừ nhấc chân đá hai cô da năn ra, cầm một con dao găm đâm thẳng về phía hạ bộ của anh ta, phập, mau tươi không ngừng tứa ra, tiếng hét như heo bị chọc tiết của hai cô da trong tích tắc vang khắp khách sạn rồi. Trần Ninh lạnh lùng nói với cả những người võ sĩ bị thương kia. Đem những thứ phế vật này đi. Nói với cả thiên hoàng của các người. Nhốt cho kỹ người đàn ông này đi. Đừng có để tới cuối giày tôi nữa. Nếu không hậu quả khó lường đó. Ngay sau đó thì hai cô sa được đưa trở lại hoàng cung. Thiên hoàng sùng minh dẫn theo một nhóm các thành viên hoàng tộc và cả kiếm thánh đời này Watana của đông doanh Vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn thấy hai cô gia và cả Saburo đang nằm ở trên giường bệnh được bác sĩ của hoàng gia đang điều trị. Thiên hoàng Shōmei năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi, sắc mặt lúc này đã vô cùng khó coi. Các thành viên của hoàng tộc ở xung quanh ông ta, người nào người nấy cũng đều là sôi sục lửa giận. Chỉ có kiếm thánh Kuatana với cả một mái tóc và một bộ râu trắng bạc phơ, ở trên người khoác một bộ quần áo sumo dai phải mặt điềm tĩnh không hề bận tâm mọi người đều nhau nhau với cả thiên hoàng sủng minh thiên hoàng sủng minh một tên người hoa hạ nhỏ bé lại dám làm bị thương đệ tử trường của kiếm thánh còn làm cho cả hoàng tử hai cô gia bị tàn phế rồi đây chính là một nỗi ô nhục lớn cho hoàng thất của chúng ta đúng vậy hai đại chúng ta hãy lập tức thông báo cho quân đội bắt đám người đó lại đi đúng đó bắt bọn họ chúng này Đem chúng sử bán hết đi. Ở đông doanh, hoàng tộc từ lâu đã bị cho là đi tẩu bay giấy rồi. Hoàng gia không hề có quyền lực ở trên thực tế, không hề có quản được việc quân sự. Thiên hoàng Sùng minh thắt đầu. chỗ chuyện nhỏ này không cần phải làm kinh động đến quân đội đâu. Cần phải xé chuyện ra to như vậy làm gì? Hơn nữa, đường đường là hoàng tử của hoàng tộc. Thế mà lại không chỉ có là quỳ xuống cầu thiên xa thứ, mà còn bị người ta thiến mất rồi. Chuyện ra ngoài, có hay ho gì không? Ha? Uy danh của hoàng tộc chúng ta đè ở đâu đây? Với nãy, không phải chúng ta có đội hộ vệ của tiên hoàng đó sao? Chúng ta không phải rằng là có vô số cao thủ như là kiếm thánh Watana đó sao? Chỉ là một tên trần linh nhỏ bé thôi. Chúng ta phải giải quyết trong im lặng Chuyện ra ngoài thì mất mặt tới chừng nào chứ hả? Ha? Mọi người nghe xong thì đồng thanh niệm nói Dạ rõ thưa Thiên Hoàng Thiên Hoàng xuống bênh lại hỏi Các người điều tra ra được Lai lịch của tên Trần Ninh đó chưa Một thủ hạ lập tức lên tiếng Báo cáo Thiên Hoàng Chúng tôi đã điều tra rồi Tên nhóc Trần Ninh Đó có vẻ là một đội trưởng nhỏ ở Trong quân đội bắc cảnh của pha hạ Nhưng mà thân thủ lại khá là lợi hại và cậu ta tên là Tống Sinh Đình Là chủ tịch tập đoàn dược phẩm linh đại mới nổi lên trong những năm gần đây. Thiên Hoàng Sùng Minh không khỏi bất ngờ khi nghe thấy điều này. Và câu ta là chủ tịch tập đoàn dược linh đại sao? Chính là tập đoàn duy nhất có vaccine ung thư gan, có thể điều trị cả ung thư gan đó sao? Thu Hạ liền nói, đúng là như vậy. Trần Ninh và Tổng Sinh Đình lần này đến đồng danh chúng ta là để tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế dược phẩm toàn cầu. Thiên Hoàng Sùng Minh nhau đôi mắt nói Đồng danh chúng ta Nghiên cứu vaccine ung thư Và cả thuốc đặc trị Nấu tới như vậy Nhưng vẫn còn chưa có kết quả gì Không ngờ đám người khoa học kia lại đã nghiên cứu ra trước đó Đó chính là đồ tốt tệ. Đó đương nhiên là đồ tốt Thuốc có thể điều trị ung thư gan Rõ ràng chính là một vật báu Có thể sản sinh ra vô số tiền bạc Ở trong mắt của Thiên Hoàng Sùng Minh Lẽ lên vẻ tham nam, ông ta chậm rãi nói Vợ chồng của Trần Ninh đã ham hại con trai tôi Còn làm bị thương đồ đệ trưởng của Kiếm Thánh quả chính là tội đáng chết Nhưng nếu như họ đồng ý lấy 51% cỏ phần của tập đoàn Ninh Đại gia Để trao đổi với hoàng tộc đông danh chúng ta Thì xem như là cũng là một khoản bồi thường Thì tôi cũng có thể miễn tội chết cho bọn họ Còn có thể là hợp tác với bọn họ để kiếm tiền Mọi người nghe vậy thì mắt đều sáng bừng lên, nhao nhao nói rằng đây chính là một ý kiến hay. Thiên Hoàng Sùng Minh đắc ý niệm phần phó. Phái người đi tới nói với vợ chồng Trần Ninh rằng tối mai tôi sẽ mở yến tiệc, bảo bọn họ sang đây gặp tôi. Tuần này, trong một căn phòng khách sạn tầng cao nhất của khách sạn Kaito, Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngồi ở trên ghế sofa. Điện trừ và Tần Phượng Hoàng kính cẩn đứng ở sau lưng bọn họ. Một người mặc một bộ phết đuôi tôm, tư xưng chính là tổng quản của hoàng gia Đông Doanh, tên là Tanaka, đang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía của Trần Ninh. "Thiên hoàng của chúng tôi muốn mời hai vợ chồng các vị đến buổi yến tiệc vào ngày mai. Hai vị nhất định phải đến đấy." Trần Ninh lạnh lùng nói, "Không có hứng thú." Tanaka cười nói, Tối mai, thiên hoàng của chúng tôi, tổ chức yến tiệc, sẽ có đấu giá một số bảo vật quốc gia và cả di vật văn hóa của hòa hạ. Những bảo vật quốc gia và di vật văn hóa này, người hòa hạ của các vệ vẫn luôn là muốn mua về mà. Chắc là Trần Tiên Sinh sẽ là có hứng thú nhỉ. Trong cuộc đại nạn chiếm hữu hòa hạ, nhiều bảo vật quốc gia và cả di tích văn hóa của hòa hạ đã bị nêu nạc ở nước ngoài. Bây giờ con dòng Hoa Hạ đã thức tỉnh, một lần nữa chiếm giữ phương Đông, có rất nhiều chiến sĩ muốn mua lại các bảo vật của quốc gia, di vật văn hóa đã bị thất lạc ở nước ngoài. Tiếc rằng có nhiều bảo vật quốc gia, dù là có bỏ tiền ra thì cũng không có mua lại được. Mà ở trong cung điện của hoàng tộc Đông doanh lại có không ít những quốc bảo của Hoa Hạ. Trần Ninh khẽ nhíu mày, cân nhắc lại xem Có nên đi gặp mặt thiên hoàng đông xanh hay không? Ta là cả thì lại cười híp mắt nhìn nói. Trở tiền xanh, thiên hoàng của chúng tôi đã nói rồi. cao vị đến đây thì chúng ta đều là bạn cả. Vấn đề khác có thể thương lượng, tư tư giải quyết. Nếu như không có đến thì hai vị cũng không thể là thoát khỏi đông xanh một cách dễ dàng đâu. Tôi hy vọng hai vị sẽ không có mắc sai lầm. Nói xong thì ông ta liền tờ biệt rời đi. Sau khi Tanaka rời đi, tống sinh đình no nắng nhỏ nhẹ hỏi Chồng à, thiên hoàng đông danh tìm chúng ta kiếm chuyện rồi Buổi tiệc ngày mai chúng ta có nên đi không? Trần Đinh cười điện nói Chỉ là một thiên hoàng mà thôi, chẳng có là cái Đinh gì cả đâu Vốn anh không định đi Nhưng mà nếu như bọn họ có bảo vật quốc gia và cả di tích văn hóa của Hoa Hạ Thì chúng ta phải đi lấy về thôi Như vậy thì chuyến đi đông doanh này cũng coi như là không có quá vô ích rồi. Ngày hôm sau, Trần Ninh đi cùng với cả Tống Sinh Đình đến hội nghị thượng định kinh tế dựng phẩm toàn cầu Buổi tối, Trần Ninh và Tống Sinh Đình cùng với cả Điền Trở và Tần Vạng Hoàng xuất hiện ở tại hội sở Fuji. Hội sở Fuji là hội sở lớn nhất và cao cấp nhất của Kyoto. Chỉ nằm ở cho các hội viên của hội sở mà thôi. Người có thể trở thành hội viên của hội sở Fuji. Về cơ bản, đều là những người giàu có và quyền lực. Không chỉ là giàu có mà còn phải là có quyền lực thì mới đủ. Chỉ có tiền nhưng không có quyền lực thì cũng không có đủ tư cách để trở thành hội viên của hội sở Fuji. Tanaka là ca, phi tầng quản hoang gia hoác ở trên mình một bộ vét đuôi tôm bước ra đón nhóm người của Trần Ninh. Ông ta nheo mắt cười nói, Hả <cười> hả, và chồng trần tiên sinh đến rồi Thiên hoàng của chúng tôi và cả kiếm thánh watan đã đợi rất lâu rồi trần ninh nhàn nhạt nói làm việc dẫn đường đi tanaka cuối người nói mời đi bên này trần ninh và tống sinh đình đi vào theo tanaka tống sinh đình rất căng thẳng cô khe nháo cánh tay của trần ninh nói nhỏ với cả anh chồng à anh phế hoàng tử của bọn họ Mà bọn họ vẫn đối đãi với anh khai sáo như vậy Hình như có gì đó không đúng ở đây Trần Ninh cười khẽ Em đến đây thì cứ yên tâm đi Mọi việc có anh lo no rồi Tống sinh đình nhẹ nhàng ừ. Một tiếng Có Trần Ninh ở bên cạnh Cho dù là đi vào đầm dòng hoang hộ Thì cô cũng không có sợ Ở bên trong hội sở Được trang bài rất là lộng lẫy Đài sảnh lớn như là một sân bóng đá Thiên Hoàng Sùng Minh cùng với cả rất nhiều thành viên của Hoàng tộc Còn có rất là nhiều quý tộc thượng lưu Có quan hệ rất là mật thiết với cả Hoàng tộc Đang ở đó chờ đợi từ lâu Thậm chí, ở xung quanh còn có rất nhiều là họ vệ Mặc những trang phục võ sĩ, nhiều màu sắc đứng ở xung quanh Thiên Hoàng Sùng Minh và các quý tộc khác Nhìn thấy Trần Linh, vẻ mặt vô cùng là rạng rỡ Ở ngoài miệng đều là chào đón Trả tiền xanh, đã đến rồi Nhưng mà những người họ vẻ xung quanh thì lại siết chặt vào cán kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn tới chằm chằm vào Trần Ninh. Bọn họ đây là đang vừa đấm vừa xoa đây mà. Tà Lạc Taraka giới thiệu với Trần Ninh. Đây là thiên hoàng sống minh của chúng tôi. Còn không mau quỳ xuống hành lễ với thiên hoàng. Thiên hoàng sống minh khẽ ngẩng đầu mặt lên, cười như không cười nhìn chằm chằm tới Trần Ninh. Mọi người ở đó đều dùng ánh mắt không có ý tốt lành gì nhìn về phía của Trần Ninh Trần Ninh khẽ khẽ cười Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ của tôi thì không ai có tư cách bắt tôi phải quỳ cả Tàn à ca, các thành viên hoàng gia đang có mặt ở đó Và cả các vệ binh nghe vậy thì rất tức giận, chuẩn bị tiến đến tấn công Trần Ninh Thế nhưng mà Thiên Hoàng Sùng Minh đã tử tốn lên tiếng Mọi một quốc gia đều có những nghi lễ khác nhau. Đừng có làm khó Trần Tiền Sinh nữa. Những hộ vẻ xung quanh nghe vậy thì mới có nụy loại. Thiên Hoàng Sùng Minh nhìn về phía của Trần Ninh cười. Trần Tiền Sinh, Trần Phu Nhân, mời ngồi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngồi xuống. Những người khác thì cũng lần lượt đi vào chỗ theo thân phận của mình. Thiên Hoàng Sùng Minh cười nhau mắt nhìn nói. Trần Tiền Sinh. Trần phù nhân người ngày không có nói chuyện mở ấm. Tôi lần này, mời hai vị đến đây chính là vì chuyện các người đã làm con trai của tôi và cả đệ tử trưởng của kiếm thánh Watana bị thương. Xem xem rằng liệu có thể giải quyết một cách hòa bình không. Kiếm thánh Watana lúc này đang ngồi ở cách đó không xa, nhớ nhìn tới Trần Ninh, ánh mắt vô cùng sắc bén. Trần Ninh thì khẽ cười con trai của ông ba lần bốn lượt đến quấy rối vợ tôi, còn dọa giết tôi. tôi chỉ dạy anh ta một chút bài học mà thôi. đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi. ông vẫn còn có chỗ nào không có vườn động sao? Thiên Hoàng Sùng Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng điền nói: Trần Đình, cậu cho rằng cậu phế con trai tôi, làm bị thương đổ đệ kiếm thánh, thì chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy sao? để tôi nói cho cậu biết và chồng của cậu phải nấy ra 51% cổ phần của tập đoàn Linh đại để trao đổi với hoàng tộc đông doanh của chúng tôi, thì chuyện này mới có thể được xóa bỏ. Đương nhiên, để cho hai người không có quá mất mặt, tôi cũng sẽ tặng cho hai người mười mấy món đồ cổ của Hoa Hạ ở trong bộ sưu tập Tàng Loan Thiếp của Vương Hi Chi, tuyên bố với công chúng rằng hai người giao dịch cổ phần của mình để đổi lấy bảo quốc của quốc gia. Thế nào? Tàng Loan Thiếp là một bộ siêu tập báu vật của Vương Hì Chi, ước tính có giá trị lên đến hơn cả trăm triệu. Đây chính là một tác phẩm của Thư Thánh Vương Hì Chi. ông chính là người đời Đông Tấn. Lúc đó, thế sự đang là rất xối xem, ở Trung Nguyên lại rơi vào tay của một dị tộc, thời kỳ ngũ họ loạn hoa. Nhà của ông phải di cư xuống miền Nam để tránh giặc, ở trong tai biến đó, không chỉ là người sống phải tha hương mà phần mộ tổ tiên cũng đã bị dày xéo, điều này khiến những đau khổ ở trong lòng không sao phát tiết ra cho hết, nên tất cả là những uất ức đều được ông ta thể hiện ở trong bài tang loạt thiếp. Bút ý không có nét nào rũễ ra mà lại không có thu vào. Không có nét nào đi ra rồi mà lại không có quay lại. Mỗi nét, mỗi chữ đều tràn đầy oán hận và bi phẫn. Mười món bảo vật của quốc gia, mỗi một món bảo vật thì đều có giá trị tới hơn cả trăm triệu. Tính ra thì ít nhất tổng giá trị cũng tới cả một tỷ đồ lại rồi. Nhưng mà 51% cổ phần của tập đoàn Linh Đại thì này có giá trị tới hơn 500 tỷ. hơn nữa Nếu như hoàng gia đông doanh chiếm tới 51% cổ phần của tập đoàn Linh Đại, thì tập đoàn Linh Đại sẽ là đổi chủ rồi. Các quyết định về các sản phẩm như là vaccine, ung thư gan và cả thuốc điều trị ung thư gan đều sẽ là do hoàng gia của đông doanh quyết định. Những thành tiêu y học khổng lồ này Cũng như là những thành quả kinh tế Đều sẽ trở thành của người đông doanh sở Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch nền Dùng một tỷ Đổi lấy năm trăm tỷ Các người tính toán cũng thật là sỏi đấy Nếu tôi không đồng ý thì sao Thiên Hoàng xuống bênh nghe vậy Thì chỉ cười lạnh không có nói gì Kiếm Thánh Qua Tà Nà Có mặt ở đó nảnh nùng lên tiếng Leo nhờ cậu không đồng ý Thỏa thuận của Thiên Hoàng thì tôi cũng sẽ không cần phải cho các người thể hiện nữa. tôi muốn kêu chiến với cậu, báo thù cho đệ tử của tôi. khi những lời này được nói ra, tất cả những người ở Đông Xanh ở hiện trường đều trở lên phấn khích, tất cả đều hạ hì nhìn về phía của Trần Ninh. Kiếm Thánh Watan đã ra tay, thì tên khốn điên cuồng to gan sỉ nhục Đông Xanh này nhất định sẽ phải trả một cái giá rất là đắt rồi, rất là thảm thiết nhiều người thậm chí còn đã bắt đầu sao họ và nà óm điên trừ với tần thần hoàng khẽ nhíu mày sao mặt của tống xuyên đình tái nhợt đi cô biết những võ sĩ của đông xoành rất là chú trọng tới thực chiến có thể được tôn lên làm là kiến thánh thì thực lực của hắn ta hẳn là rất phải khung khiếp cô sợ rằng trần ninh sẽ có sơ suất gì về mặt của trần ninh bình tĩnh như cũ thậm chí sâu ở trong đôi mắt lấp lánh như sao trời của anh còn hiện lên một vẻ diễu cợt Đám người ở trước mặt này hẳn là không biết rằng kiếm thánh trước đây của Đông Xoanh đã bại ở dưới tay của anh nhị. Kiếm thánh mới của đời này lại dám phô trương ở trước mặt anh sao? Thiên Hoàng Sùng Minh nhìn thấy kiếm thánh Watana muốn tuyên chiến với cả Trần Linh thì liền đã cố ý đứng ra đóng vai là người tốt. Ông ta ngăn kiếm thánh Watana lại. Đại sư Watana, đừng có tức giận, để tôi bàn bạc với cậu ta đã. Thiên Hoàng Sùng Minh nói xong thì quay đầu nhìn về phía của Trần Ninh, ngầm uy hiếp điện nói. Trần Ninh, nếu cậu không đồng ý với điều kiện của tôi thì e rằng đêm nay cậu sẽ không thể nào mà ra khỏi đây rồi. Thậm chí cậu cũng không thể nào vượt qua được kiếm thánh đại sư đó. Người hoa hạ của các cậu vẫn có câu nói cậu rằng kẻ thức thời mới chính là Trăng Tuấn Kiệt. Tôi khuyên cậu là mà ngoan ngoãn nhận lấy 10 bảo vật quốc gia của Hoa Hạ. Sau đó thì đem 51% cổ phần của tập đoàn Ninh Đại giao cho chúng tôi đi. Đừng có mà ngoan cố để rồi phải trả giá đắt đấy. Trần ninh nhìn tới 10 bảo vật của quốc gia Hoa Hạ được trưng bày ở phía xa, mỉm cười điện nói. Tôi muốn lấy 10 bảo vật quốc gia này, nhưng mà lại không muốn thỏa hiệp, cũng không muốn đưa cổ phần của tập đoàn Ninh Đại cho ông. Ông nói xem... Phải làm sao nhỉ? Thiên hoàng súng mới nghe vậy Thì dường như đã không còn có kiên nhẫn để mà Trần Ninh tiêu hao nữa rồi Ông ta chậm mặt xuống Nạnh nung điện nói Vậy thì ta chỉ có thể để cho kiếm thánh Watana giết người thôi Trần Ninh nhìn về phía của Watana Cả người đằng đằng sát khí đang đứng ở cách đó không xa Rồi đột nhiên mỉm cười Tôi có một ý này Thiên Hoàng Sùng Minh cho rằng Trần Ninh đã biết sợ rồi, cười lại nhìn nói. Ý gì? Trần Ninh liền nói. Ông muốn cổ phần của công ty tôi, còn tôi muốn lấy lại mười món bảo vật của hoa hạ. Mà kiếm thánh Watana của ông thì lại muốn giết tôi để báo thù. Nếu như mọi người đều là muốn đạt được thứ mình muốn, vậy thì cứ như vậy đi. Tôi sẽ đấu với kiếm thánh của người. Nếu tôi thắng, tôi sẽ lấy mười món bảo vật của quốc gia thuộc về hoa hạ kia mang đi nếu như tôi thua, chết ở giấy kiếm của kiếm thánh các người, thì các người muốn đòi bao nhiêu cổ phần cũng được, thế nào? Thiên hoàng Sùng Minh và các thành viên hoàng tộc có mặt ở đó, cũng như là các quý tộc hận lưu và cả kiếm thánh Qua đều là sững sốt đến nơi người cả ra. Ngay sau đó thì kiếm thánh Qua bật cười chế nhạo, ông ta lớn giọng liền nói: "Bẩm Thiên hoàng, tôi nghĩ đề nghị của tên oát này rất hài đó." Tòi sẽ quyết đấu với cậu ta. Nếu như cậu ta thua, thì cả mạng sống của cậu ta và cả tập đoàn Ninh đại đều sẽ là của chúng ta. Thiên Hoàng Sùng Minh lúc nãy thì cũng hồi thuần trở lại. Ông ta không ngờ rằng Trần Ninh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng chính là không biết sống chết gì mà. Ông ta cười hiếp mắt nhìn tới Trần Ninh. Được, cứ như vậy theo lời cậu nói đi. Cậu sẽ quyết đấu với cả kiếm thánh Guatana. Dùng phương thức nguyên thủy nhất để mà giải quyết vấn đề của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này xin được phép kết thúc tại đây. Đang đúng là đến đoạn 2 thì lại bị đứt ngay cái xây đàn. Nhưng mà thôi, để biết được nội dung tiếp theo của bộ truyện như thế nào, thì chúng ta sẽ đón nghe tập tiếp theo vào buổi phát triển vào tối ngày mai, vào 21 giờ hàng ngày nhé. Thường điều sẽ... Mặc định cái bộ truyện này được phát sóng vào 21 giờ Các tối ở trong ngày Thi thoảng có những buổi bận mà không có xa được hoặc xa chậm một chút Thì mọi người có thể thông cảm cho Thu Lưu nhé Nhưng mà mặc định Thu Lưu sẽ để nó 21 giờ hàng ngày Nếu như các video được đăng ra sớm Thì Thu Lưu cũng sẽ up lên sớm Nhưng thường thường sẽ để ở chế độ không có công khai Nếu như bạn nào có đăng ký kênh của Thu Lưu Và nhấn chuông thông báo Nhận tất cả các thông báo Thì như là có thể xem trước được cái video đó Tại vì Thu Lưu hôm qua có up lên một tập 148, không có để ở công khai nhưng mà cũng thấy lên đến mấy chục lượt xem. Thì Thu Lưu nghĩ rằng là đó là những người đã đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo thì phải. Nếu như quý vị và các bạn muốn được nghe sớm hơn thì có thể thử cách này để xem nó có phải là được xem trước như vậy không nhé. Nếu như mà điều đó là sự thật thì mọi người hãy comment cho Thu Lưu biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.